chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 100 của tác giả ngải hề hề qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 1233 biệt viện thủ đô dương tử my không có để tăng chẩn lòng nói thêm lập tức tắt điện thoại ông nội nữu nữu nói sao thấy tăng chẩn lòng đưa điện thoại cho mình Tăng tự Mặc bèn hỏi. Nó nói lát nữa tự đến, nói là con không cần phải đi đón, ông vẫn không yên tâm. Con bé này đến thủ đô mà sao không trực tiếp tới đây chứ? Ở bên ngoài còn có chỗ nào thoải mái hơn nhà của mình sao? Tăng chấn lòng nói thầm, cảm thấy là không hài lòng. Con bé nói tìm chỗ bên ngoài rồi sao? Không có muốn ở nhà chúng ta hả? Tăng tự Mặc cảm thấy khó hiểu. Không phải là không muốn ở nhà của chúng ta, chắc nó sợ ở không quen. Sớm biết vậy, ông đích thần đi đón nó rồi. Tăng chân lòng nói xong, liếc mắt hầm hầm nhìn tăng lương cửu. Nè, cũng hoành tráng phết chứ. Diệp văn Hình cười nhạo nói, để xem rốt cuộc, nó là thằng thánh phương nào, khiến cho ông nội già đến vậy, còn đích thần đi đón nó chứ. Nè, em nói ít thôi. Tăng lương cửu, Nhìn thấy sắc mặt của ông nội không tốt, dẫu dàng kéo vợ của mình lại, nói nhỏ khiển trách. Dịp văn hình trợn có mắt nhìn ông, không nói thêm câu gì. Dương tử mi, bất đắc dĩ, nói với tưởng tử lương. Ông cố ngoại kêu em đến nhà của ông ấy ở, nhưng em không muốn. Tiểu biệt diện ở cách nhà của họ tăng cũng không có xa lắm, cách có hai con đường thôi. Tưởng tử lương cười. Sư phụ... Em muốn ở đâu thì cứ ở đó, không sao đâu. Gần vậy sao? Dương tử mì vui mừng hỏi. Ừ, vậy thì được. Em không có tiện đưa tuyết hồ và những người khác đến nhà của họ tăng. Bọn họ ở tạm tiểu biệt diện của anh trước đi. Một mình em đến nhà của họ tăng là được rồi. Có thời gian sẽ quay lại. Dương tử mì gật đầu. Được, tưởng tử lương đương nhiên không có ý kiến. Là một quân nhân từ nhỏ đã được giáo dục. anh đã quen với việc một lòng trung thành, phục tùng cấp trên trưởng bối. Do đó, sư phụ nói gì, anh cũng sẽ nghe theo. Trên đường đến tiểu biệt diện của tượng tử lương, phải đi qua tòa nhà lớn của nhà họ tăng. Đấy, đây chính là nhà của họ tăng đây. tưởng tử lương lái xe chậm lại, chỉ cho dương tử mì thấy một tòa nhà với chiếc cửa lớn sơn màu đỏ có phần cũ kỹ. Dương tử mì nhìn kỹ càng. Hai chữ tăng phủ, hiện ra trên cánh cửa cho thấy tòa nhà này cũng có ít nhất trên 1.000 năm lịch sử. Cô biết trước đây nhà họ tăng là một danh môn thế gia nhưng mà không nghĩ rằng thế gia lại có lịch sử lâu đời đến vậy. Đứng về góc độ phong thủy vị trí ngôi nhà này vốn vị khá tốt hội tụ đủ linh khí bốn phương. Chỉ đáng tiếc phía đối diện cánh cửa của ngôi nhà lại có cột đèn cao ở chính giữa. Chính là vì cột điện cao này Đã hình thành nên sát ký xông thẳng vào trong ngôi nhà Khiến cho nó không có thể hội tụ linh khí Do đó gia đạo suy sụp Nhìn hình dáng của cây cột điện Cũng có thể thấy nó Ở đây 4 đến 50 năm rồi Xem ra nguyên nhân khiến cho nhà họ tăng sau này Không có thể chiếm được một phần đất Ở thủ đô là do cây cột điện này Ngàn năm thế gia Bị quỷ hoại Bởi một cây cột điện nhỏ bé Thật sự khiến cho người khác không khỏi tiếc nuối. Có lẽ cô phải tìm cơ hội để mà nói với ông cố cách dời cây cột điện đi. Chiếc xe chậm chậm chạy trên đường. Con đường này là con đường cổ, hai bên đường đầy những cây dương quẹ. Cánh hoa rơi lã tả rất là đẹp mắt, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một khu thủ đô phồn hoa náo nhiệt, mà là một thành phố nhỏ bình thường nơi xa xôi. Đương nhiên, những người có thể sở hữu một căn nhà và sống ở đây, đều là những người vô cùng giàu có hoặc là được kế thừa từ trên xuống theo truyền thống. Qua con đường này, chỉ cần đi thêm khoảng 5 phút là đến tiểu biệt diện của tưởng tử lương. Trên thực tế, cũng chẳng phải là tiểu biệt diện, mà nó to lớn chẳng khác gì tòa nhà của nhà họ tăng. Chương 1234 Phong thủy, tòa nhà của anh rất là tốt đấy. Cô bước xuống xe, đứng trước cửa tòa nhà, nhìn thấy cái luồng cá khí màu vàng bao trùm lấy ngôi nhà cô không nhịn được lên tiếng khen ngợi tưởng tử lương trữ gió hội tụ khí sông núi bao quanh long thực quyệt ba điều kiện lý tưởng của dương trạch nơi đây đều hội tụ cả tưởng tử lương cười đây vốn dĩ là phủ đệ của một dương gia đời ông cố của anh chuyển đến ở bây giờ người trong gia tộc đều chê cái nơi này rắn rết côn trùng nhiều trừ anh ra Tất cả đã chuyển đi nơi khác ở rồi. Đó là bởi vì bọn họ không có nhìn ra rồi. Dương tử mi cười nói, những cái loại động vật đó là những thứ nhạy cảm nhất, thích tụ tập ở cái vùng đất hưng thịnh. Nơi đây, côn trùng rắn rết nhiều, cho thấy cái vùng đất này cực kỳ tốt. Gia tộc nhà quanh có được như hôm nay là do mối quan hệ rất lớn với ngôi nhà này đó. Cảm ơn sư phụ để dạy bảo. Tưởng tử lương cung kính, Dương Tử My lè lưỡi, mặc dù cô là sư phụ nhưng mà chưa từng dạy anh điều gì cả. Bây giờ chỉ là quan sát ngôi nhà từ góc độ của thầy phong thủy thôi, chứ không phải là dạy bảo gì cả. Ngoài ra, cô thật sự không biết xưng hô thế nào với tưởng tử lương đây. Nếu gọi là thiếu sói tưởng, còn tự cho mình là sư phụ cảm thấy không ổn, quá khắc khí, anh ấy chắc cũng không có chịu đâu. Nếu dựa vào địa vị là bậc tiền bối để gọi anh là tử lương thì cảm thấy kỳ kỳ. Rõ ràng anh ấy lớn hơn mình gần 10 tuổi, trưởng thành và trầm tĩnh hơn cô rất nhiều. Tất cả là tại sư phụ rảnh quá đi, tự nhiên nhận một đồ đệ tuổi cao như vậy làm gì không biết nữa. Cứ nghĩ đến sư phụ, cô lại cảm thấy đau lòng. Những ngày này, suy nghĩ về sư phụ đối với cô có vẻ đã dơ nhạt đi. nhưng mà trên thực tế nó vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Bình thường không có động tới thì không sao, chỉ cần nghĩ tới một chút thôi là có một luồng cảm xúc ồ ạt, tràn về, giống như cỏ dại điên cuồng mọc. Từ cái lần cô nhìn thấy bóng dáng của ông, từ căn phòng bên cạnh nhà của bà Thím đến giờ cô không có thấy bất kỳ tung tích nào của ông nữa, cả con mèo đen cũng vậy. Không biết rốt cuộc, ông đã đi đâu rồi? Hoặc có thể... Ông đã hoàn toàn biến thành một người khác Mà cô không có nhận ra Nhìn thần sắc của cô Giống từ trạng thái nghịch ngợm Thè lưỡi Chuyển qua cái bộ dạng ảm đạm Rầu rĩ không vui Tưởng tự lương Tưởng là bản thân của mình làm sai cái gì Trong lòng cảm thấy thấp thỏm nhìn cô Chỉ Tiểu thiên kéo tay của Dương Tử My Đừng có nghĩ đến đạo trưởng Ngọc Thanh nữa Bây giờ nhìn thấy đồ đệ Vui lên một chút chứ Dương Tử My không biết sao tiểu thiên lại có thể nhìn thấu tâm tư của cô bèn gật đầu miễn cưỡng nhìn tưởng tử lương cười cười em đột nhiên nghĩ tới sư phụ sắc mặt của tưởng tử lương cũng trở nên đau khổ tình cảm mà anh dành cho ngọc thanh dù không sâu đậm như là dương tử mi nhưng cũng là một ân tình không thể dứt bỏ nếu không anh cũng không có gì lời yêu cầu của ngọc thanh mà nhận một cô bé nhỏ tuổi như vậy mà kêu làm sư phụ Sau cái lần mà Dương Tử Mi nói Ngọc Thành mất tích, anh liền bắt đầu âm thầm cử người đi khắp thành phố A, thành phố B, thậm chí cả nước để mà tìm kiếm. Thi thoảng cũng có một vài thông tin nghi ngờ phát hiện ra dấu vết của Ngọc Thành. Thế nhưng dấu vết của ông thật sự rất mơ hồ. Lúc thì ở Nam, lúc thì ở Bắc, hơn nữa những người mà anh cử đi đều là những cao thủ trải qua sự huấn luyện bài bản. cũng không có thể tìm được phương hướng thật sự của Ngọc Thanh. Họ đều báo lại rằng, ông ấy giống như ma quỷ, căn bản không có thể theo dõi được. Được rồi, đừng có đau lòng nữa, chúng ta vào trong đi. Lát nữa em còn phải tới tăng gia nữa, nghe nói bên trong đó có một đống người đợi em đó. Chương 1235, Biệt diện thủ đô Dương Tử Mi thấy anh đau lòng, liền đưa tay vỗ nhẹ da của anh. Trên thế gian này có lẽ chỉ còn lại cô và tưởng tử lương là còn vướng bận tình cảm chân thành với sư phụ thôi. Cái thứ tình cảm cùng vướng bận ấy khiến cho cô cảm thấy gần gũi danh hơn chứ không còn thấy xa cách như trước kia. Dân, sư phụ, tưởng tử lương phản xạ như có điều kiện thẳng người kính lễ. Anh đã cử rất nhiều người đi tìm sư công rồi, chỉ cần có thông tin xác thực anh sẽ nhanh chóng báo tin cho em, em cũng đừng quá đau lòng. Cảm ơn. Trước đó, Dương Tử My cũng biết tưởng tử lương đã cử người đi tìm kiếm sư phụ, cho nên cô mới bình tĩnh, không có tự mình đi tìm kiếm sư phụ đến vậy. Sư phụ khách sáo rồi. Nghe Dương Tử My nói cảm ơn anh, tưởng tử lương cảm thấy không quen. Anh từ trước tới giờ đã quen với việc Ngọc Thanh lạnh lùng, dênh cái mặt ra chỉ thị cho mình. Đương nhiên, Dương Tử My không biết tại sao lần nào sư phụ cũng nói giọng lạnh lùng với tưởng tử lương. Còn anh vẫn luôn tỏ ra tôn kính, biết ơn sư phụ. Cô đã từng hỏi sư phụ, rốt cuộc giữa ông và tưởng tử lương có vấn đề gì sâu xa hay không? Nhưng mà sư phụ không có chịu nói. Cô cũng đành thôi, chỉ dám nghĩ trong lòng, tưởng tử lương đang chửi mắng. Tưởng tử lương mở cánh cửa dù đã trải qua thời gian dài tẩy lễ, nhưng mà vẫn giữ được cái lớp sơn son rất tốt. Cửa vừa mở, một luồng khí thức thanh mát, giống như của sơn cốc tràn vào trong mặt Dương Tử Mi cảm thấy mình giống như đang mở cửa ngôi nhà của chính cô ở thành phố A vậy quả nhiên dùng đất linh quyệt hội tụ linh khí Dương Tử Mi dỗ dàng bước qua bậc cửa cao cao đi vào bên trong phía tây căn phòng có tùng cổ giữa sân có cây du cổ tất cả đều có hàng trăm năm lịch sử trong cực kỳ đẹp hơn nữa cực kỳ hợp phong thủy những cổ nhân hiểu về phong thủy ở hoa hạ rất chú trọng đến những cây cối trong sân theo như phong thủy học có cách nói thế này bởi vì cây liễu thuộc dương phía tây căn phòng có cây tùng thì tài giận liên tiếp cây khô cành chết cực kỳ không may ở phía đông và nam của căn phòng cấm kỵ cây che mặt trời bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đón ánh sáng và thông gió dẫn đến âm khí tích tụ mặt khác trong sân không có nên trồng quá nhiều cây ăn quả sẽ hút hết khí của đất ảnh hưởng đến da giận mà cao to như là cây du thuộc về dương mộc có tác dụng diệt âm sinh dương phần lớn các ngôi nhà đều trồng cây du còn trên đường đi cô nhìn thấy những ngôi nhà khác trước cửa đều trồng cây què đó là vì theo phong thủy học cây què tượng trưng cho lọc giận làm quan Ngoài ra cây què cũng biểu thị cho sự uy nghiêm, dùng để giữ cho nhà cửa được yên. Trong ngôi nhà này, ngoài những cây du, cây tùng cổ cao to ra, thì theo phong thủy học, còn có cây xuân có tác dụng bảo vệ, cầu phúc thọ, có cây thạch lựu nhiều phúc lộc quý giận Ngoài ra thì còn có cây mai thành cào phú quý. Đương nhiên, nếu là một ngôi nhà nhỏ không có thích hợp trồng nhiều loại cây như vậy. Nhưng ngôi nhà này thì khác. Diện tích rất lớn, sinh khí tràn đầy. Ngoài ra ở đây cũng còn có loài hoa khác biệt cũng có rất nhiều, trông khá đẹp. Đến ngay cả hoa thủy tiên, trông cũng đẹp hơn thủy tiên mà Dương Tử mi trồng ở nhà của mình. Quyệt chân long tự nhiên cùng chỉ tụ linh trận do con người tạo ra, đúng là khác biệt rất lớn. Giống như là một sự khác biệt giữa một cô gái mang vẻ đẹp tự nhiên và một cô gái đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Hơn nữa, vị trí ngôi nhà này nằm ngay tại lông mạch của thủ đô. Mặc dù không phải là lông mạch chính, nhưng cũng không biết rốt cuộc, đại sư phong thủy nào lợi dụng thân pháp kỳ lạ, khiến cho lông khí cuồn cuộn, không ngừng chảy vào bên trong ngôi nhà, khiến cho toàn bộ ngôi nhà càng thêm sinh dưỡng, các khí càng thêm nồng đậm. Chương 1236 Kiến trúc ngôi nhà cũng cực kỳ đẹp, Mặc dù đã trải qua mấy trăm năm nhưng mà vẫn vô cùng kiên cố, vững chắc. Toàn bộ được sử dụng bằng gỗ quý là gỗ trò, thậm chí xa chính cũng được tạo thành từ trò chỉ. Đúng là một sự xa hoa khiêm tốn. Nếu có một ngày tưởng tử lương nghèo đến nỗi không còn tiền, chỉ cần là dở cái đám gỗ kia đem đi bán thôi, đủ sống một cuộc đời giàu có rồi. Đồ gia dụng chính trong phòng khách cũng là những cái bộ đồ gỗ trắc từ Triều Minh. so với bộ ở nhà của Dương Tử mi càng thêm sang trọng, hào nhoáng bất luận là chạm trổ hay là làm công đều thuộc đẳng cấp cung đình nếu đem đi bán chỉ cần một cái ghế thôi cả trăm vạn tệ rồi đồ đệ này có tiền thật Dương Tử mi liếu lưỡi cô đột nhiên cảm thấy ruột gan của mình như thẳng ra mình đã trở thành một sư phụ có tiền rồi những người khác của nhà họ tưởng đúng là không có biết gì tự nhiên chịu dứt bỏ một căn nhà tốt thế này. Chuyển tới những ngôi nhà kiến trúc hiện đại được xây bằng hỗn tạp giữa sắt thép xi măng để mà sống. thực ra kiến trúc phong thủy của Hoa Hạ mới là nơi lý tưởng nhất để mà ở, phù hợp giam dương ngũ hành. Ngũ hành đối ứng với phương vị, đất đài, diện trung ương là nơi chứa đựng, nuôi dưỡng dạng vật. mộc đại diện cho mùa xuân và đông phương, tượng trưng lực lượng của sinh mệnh và sinh trưởng. Kim tượng trưng cho Tây Phương và cũng tượng trưng cho vũ lực và hình xác Trong ngũ hành chỉ có đất và mộc là hợp để làm nguyên liệu kiến trúc. Do đó kiến trúc cổ của Trung Quốc phần lớn lấy đất làm nền, lấy mộc làm trụ, xa gỗ làm giá đỡ, xây dựng thành căn phòng có thể ở. Tưởng tử lương kêu mọi người ngồi xuống. Nữ nữ, đồ đệ của em kiểu gì thế này? Sao mà lại có một ngôi nhà to lớn thế vậy? ngôi nhà như thế này ít nhất là phải dài trăm triệu tệ mới mua được có đúng không tăng tư tuệ hớp một ngụm trà nói nhỏ với dương tử my dương tử my cười cười nếu dài trăm triệu tệ thì chỉ có thể mua được cái ghế ngồi ở dưới mông chị thôi cái gì tăng tư tuệ ho sặc đây không phải là ghế gỗ liêm dài dạng sáo dài trăm triệu à đây là ghế gỗ xưa quý hiếm hơn nữa còn là đồ cổ từ triều minh Chị thử nghĩ xem giá trị của nó thế nào. Dương Tử Mi giải thích. Tăng tư tuệ, trận tròn con mắt, đưa tay, nắm lấy tay của mình. Ôi trời, cái mông của chị đúng là quá quý giá luôn, có thể ngồi lên cái ghế có giá trị cả trăm triệu tệ. Chị nhất định ngồi thật là cẩn thận, nếu không sẽ mệt mỏi lắm. Nói xong, mông của cô dịch đi dịch lại, không yên trên ghế. Cái bộ dạng cực kỳ dễ thương, Dương Tử Mi nhìn thấy liền cười. còn la bạch ngồi đối diện với cô vốn dĩ đã bị đồ sứ trong căn phòng hấp dẫn giờ cũng đã hoàn toàn chuyển mục tiêu sang chiếc ghế mà tăng tư tuệ đang ngồi đúng là càng nhìn càng thấy dễ thương cảm giác cô ấy thật là hồn nhiên ngây thơ không có một chút giả tạo giống như phôi sứ mới ra khỏi lọ đợi cho người ta điêu khắc dương tử mi vừa mới uống được của vài ngụm trà điện thoại đã reo lên Nhìn thấy cái mã dùng thủ đô, Dương Tử Mi đoán ra, khẳng định là ông cố tiếp tục gọi điện thoại kiều cô đến rồi. Quả nhiên, vừa nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khẩn cấp của Tăng chấn lòng. nữu nữu khi nào con tới, mọi người đã về đông đủ cả rồi, đồ ăn cũng đã làm xong rồi, chỉ còn đợi con nữa thôi đó. Câu nói này khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy áp lực. 20 phút nữa con sẽ tới. 20 phút ha? Được. Ông đợi con trước cửa, con đừng có bắt nhầm xe nha. Tăng chấn lòng dặn dò, không đâu à, ông cố yên tâm, con đi thu dọn một chút rồi sẽ tới. Nghe đến việc ông cố sẽ đợi mình trước cửa, Dương Tử Mi không có dám chậm trễ kéo dài thời gian. Khiến cho một ông già gần đất xa trời, lớn hơn mình cả mấy đời, đứng trước cửa mà đợi, đúng là một chuyện kinh hãi. Chương 1237, đến nhà họ Tăng. tăng tư tuệ tạm thời không có muốn đến nhà họ tăng cô cảm thấy tới nhà họ tăng có một chút bó tài bó chân không tự tại ở đây cảm thấy thoải mái hơn dương tử my đành để cho cô ấy ở lại cùng với tuyết hộ và những người khác ở nhà họ tưởng một mình đi bộ qua sư phụ để anh đưa em đi tưởng tử lương nói với dương tử my anh cũng quen biết ông tăng có thể chào hỏi một chút không cần đâu Em tạm thời không có muốn cho ông ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta. Dương tử mì lắc đầu. Một mình em đi là được rồi. Tưởng tử lương nhìn và hiểu tâm tư của cô liền gật đầu đáp. Được, nếu có cần gì, sư phụ nhớ nói danh, anh lập tức giúp em. Ừm, dương tử mì gật đầu, đi ra ngoài, đi vòng qua vài con đường đến trước cửa nhà tăng phủ. Quả nhiên tăng chấn lòng, dẫn tăng tử mặt, còn có cả một đám người cô không quen biết đang đứng trước cửa đợi trận thế quá lớn này khiến Dương Tử Mi cảm thấy áp lực ông nữ nữ tới rồi kìa Tăng tự mặt, mắt sáng lên nhìn thấy Dương Tử Mi từ bên kia đường đi tới vui mừng nói Tăng chấn lòng giật mình quay mặt nhìn Dương Tử Mi Dương Tử Mi mặc một bộ quần áo màu trắng giản dị gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng chậm chậm từ dưới gốc cây què đi tới tóc đuôi ngựa được cột cao trong cô không có khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm đang nhảy chân sáo dưới ánh mặt trời tăng chấn lòng phản phất nhìn thấy hình ảnh con gái tăng tuệ của mấy mươi năm trước của mình mặc váy hoa tết tóc hai bên vui cười từ phía kia đi tới dường như cách biệt cả một thế giới rồi đôi mắt đục ngầu của ông bỗng nhiên ướt đẫm tiểu tuệ tăng chấn long thiều thào, vẻ mặt kích động. Đây là đứa chắc nữ nữ bảo bối mà ông nội nói, trông cũng bình thường mà. Diệp văn hình có vẻ khinh thường. Bộ dạng của nó nhìn là biết từ nông thôn đến rồi, cũng chẳng biết ăn mặc, trang điểm cái gì. Thua đức bất kỳ đứa con gái nào của tử thanh nhà mình. Em gái, bạn gái của tử thanh nhà em không phải là diễn kịch, đó, cũng diễn tuồng đứa nào cũng qua phấn đầy mặt. Làm bố, làm giảng, đi đứng lung tung phát phiền. Làm sao mà sánh được với nữ nữ thuần khiết vậy chứ? Tăng hiểu tỉnh cười nhạo. Em ấy à, nữ nữ đã mang quyết mạch cao quý của nhà họ Tăng. Em lại đem đi so sánh với mấy đứa diễn kịch. Khác nào sỉ nhục nữ nữ rồi. Câu này bà cố ý nói thật lớn. Mục đích là để Tăng chấn lòng nghe thấy. Ý là để nói bà cũng rất thích nữ nữ. Hợp với sở thích. là điều kiện sinh tồn hàng đầu ở bên trong một đại gia tộc. Điều này từ trước tới giờ, một đứa cháu dâu trưởng như bà luôn làm tốt. Còn Diệp văn Hinh đầu óc vốn đơn giản, thô bỉ, căn bản không có nghĩ đến điều này. Chị dâu, người còn chưa có đến, chị đã nịnh nọt người ta rồi, điều này có lợi gì cho chị đâu. Em không có tin chị không sợ nó đến cướp mất những cái thứ mà phải thuộc về của tử mặt nhà chị kìa. Đến lúc đó xem chị còn có thể nỉnh hót được vậy không chứ? Diệp Văn Hình nói cùng. Nghe thấy hai cô chảo dâu khắc khẩu, tăng chấn lòng hồi tỉnh, mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén, hầm hầm nhìn Diệp Văn Hình. Diệp Văn Hình vội vàng câm miệng, những người khác cũng không có nói gì. Nhìn thấy một nhà đầy người, Dương Tử Mi cảm thấy bước chân có phần nặng nề. Cô bước chậm lại, tuy vậy cuối cùng cũng đã đến gần. con chào ông cố con tới rồi cô bước tới trước mặt tăng chẩn lòng cuối người ăn cần hỏi thầm giọng nói ngọt ngào chương 1238 đến nhà họ tăng tốt tốt tốt nữu nữu cuối cùng con cũng tới ông cố mong con ngày đêm mới thấy con đến đó tăng chẩn lòng kéo tay của cô ánh mắt long lành mấy chục năm qua ông đã mong đợi biết mấy Cô con gái thương yêu của mình có thể từ bên kia đường đi tới, sau đó kéo lấy tay của nó, gọi một tiếng ba ngọt ngào. Đợi một năm, rồi là một năm, cuối cùng tóc cũng đã bạc trắng mà không có thấy con gái quay về. Thật may, cuối cùng cũng gặp được cái đứa chắc ngoại cô nét giống nó. Điều này cũng an ủi được ông phần nào. Nữ nữ, trông con thật là xinh đẹp, da con đẹp quá đi. có lẽ tìm cả cái tủ đô này cũng không có được cô nương nào mà có nước da đẹp như con vậy. Dùng thôn quê đúng là biết nuôi người, mở nhìn mà thường hết sức luôn. Trình hiểu tỉnh tiến lên bày ra một bộ mặt hồ hởi. Mở là mở cả mẹ ruột của tử mặc. Sau này con cần bất cứ thứ gì cứ nói ra, mở nhất định sẽ giúp con. Con cảm ơn mở cả là một thầy tướng. Dương Tử My chỉ cần nhìn là có thể biết đằng sau biểu hiện hồ hởi, nhiệt tình kia của Trình Hiểu Tĩnh là một sự khôn khéo thực dụng. Có điều vì sự lễ phép, cô vẫn phải ngọt ngào lên tiếng. Cậu của con vẫn chưa có về, ông ấy chắc chắn rất thích con đó. Trình Hiểu Tĩnh vừa nói vừa liếc nhìn Tăng Chấn Lòng. Lời nói này của bà đương nhiên không phải là để cho Dương Tử My nghe, mà là để cho Tăng Chấn Lòng nghe. chị dâu nhiệt tình thật đấy diệp văn hình đứng bên cạnh cười nhạt chị lấy lòng như vậy có phải là để cho ông nội càng thêm yêu quý gia đình của nhà chị không em gái xem em có lời nói khó nghe vậy chị thật sự thích nữ nữ mà thông minh lanh lợi ngoan ngoãn giỏi giang có giáo dục thật không có hổ danh là cháu ngoại được chị chồng dạy dỗ nữ nữ đến thủ đô lần này Mấy cô nổi tiếng thủ đô kia đều sách dép thôi, không ai còn dám coi mình là đệ nhất mỹ nữ kinh thành nữa rồi. Trình Hiệu Tỉnh không hết lời khen ngợi Dương Tử My. Cảm ơn mợ đã khen. Nữ nữ không dám, nữ nữ chỉ là một cô bé nông thôn thôi, bề ngoài không có gì, cũng không có kiến thức. Đến lúc có gì, con không biết, mong mợ chỉ bảo cho. Dương Tử My không có gì lời khen của Trình Hiệu Tỉnh mà đắc ý. Những lời khen ngợi lớn hơn thế cô còn từng nghe qua. huống hồ là một lời lệnh nọt nhạt nhẽo này, cô căn bản không có để tâm. Nữ nữ thật là khiêm tốn, mở cảm thấy thật là vinh hạnh khi có một người thân như con. Anh họ tử mặt cũng cực kỳ quý con, hai đứa tủ ngang nhau, nói chuyện cũng xa hợp hơn. Mở để cho mặt tử đưa con đi chơi thủ đô, có được không vậy? Trình hiểu tỉnh đưa lời chuyển qua con trai của mình. Được ạ, cảm ơn mợ. Những người khác trong tăng gia cùng nhau tiến lên giới thiệu. Lúc trước, gia tộc nhà của cô có quan hệ phức tạp vậy sao? Cũng may, trí nhớ của Dương Tử Mì tốt cho nên nhớ được hết từng người trong họ để mà tránh gọi lộn. Đương nhiên, khi bọn họ nhìn cô, cô cũng nhân tiện quan sát họ, nhớ rõ đặc điểm, tính tình của từng người trong lòng. Ông cố, mấy ông cậu của con đâu? Dương Tử my phát hiện anh em của bà nội đều không có thấy đâu. Bọn họ vốn là những người anh, người em của bà nội, căng nhằn nói suốt bà muốn cô giúp bà coi xem họ sống có tốt không, nhưng mà tại hiện trường hình như toàn là đời cháu. Chương 1239, đến nhà họ Tăng. Nghe cô hỏi mấy đứa con của mình, khuôn mặt vốn tươi vui của Tăng Chấn Lòng đột nhiên trầm xuống, bộ dạng u buồn nặng nề. Lẽ nào Các ông cậu đã xảy ra chuyện gì? Lần trước khi mà Tăng chấn Long tới nhà, bà nội cũng đã hỏi tình hình mấy ông cậu, lúc đó ông nói điều rất tốt. ai cha, nữ nữ à, con đúng là dạch áo cho người xem lưng rồi. Diệp văn hình giọng nói chanh chua kêu lên. Dương Tử My nhìn Tăng chấn Long. Bởi vì có quan hệ ruột thịt, cho nên cô không có thể lấy được bất kỳ thông tin gì từ ông. Chỉ thấy được tướng mạo của ông hiện ra nhi nữ phúc bạc. nữ nữ à chuyện của các cậu sau này từ từ sẽ nói chúng ta vào trong trước đi tăng chấn lòng lấy lại bình tĩnh nói với dương tử mì dương tử mì gật đầu đồng ý rồi bị ông kéo tay đi vào trong nhà họ tăng vừa bước vào trong nhà dương tử mì không nhịn được liền cau mày cô phát hiện phong thủy ngôi nhà của họ tăng hoàn toàn đã bị phá hỏng rồi vị trí lựa chọn của ngôi nhà cũng trên ngàn năm lịch sử nó theo dõi sự sinh sôi, phồn thịnh của nhà họ Tăng, cho nên kết cấu phong thủy vốn dĩ nhất định rất tốt. Nhưng hiện tại, kết cấu phong thủy hầu như đã bị phá hỏng khắp nơi, khiến ngôi nhà trở nên cực kỳ không may mắn. Lúc mới đầu, cô còn tưởng là do cột đèn bên ngoài cửa hình thành nên sát cột cờ, do đó tạo thành sát khí quanh quẩn ngôi nhà, khiến cho nhà của họ Tăng đời đời bị bại lùi. thật không ngờ bên trong cũng đã bị phá hỏng như vậy, kết cấu hỗn độn. Bên cạnh căn phòng chính còn xây một đống kiến trúc hiện đại không có ra gì, hình thành nên sát khí đại hung bạch hổ ngẩn đầu. Cái gọi là bạch hổ ngẩn đầu là để chỉ căn nhà vuông góc ngay bên phải hoặc bên trái của căn phòng chính. Hơn nữa căn nhà này còn cao hơn căn nhà chính, giống như là cái dòng chuông móc. Chủ nhân ngôi nhà sẽ bị tổn thất tiền bạc. tai ương, máu me, con cháo bất hiếu. Ngoài ra, hai mặt bên của căn nhà phía nam đột nhiên dựng lên một căn phòng nhỏ giống như hai cánh chim chù tước. Theo phong thủy học thì là chù tước chấp cánh, hình thành sát khí, khiến cho chủ nhân ngôi nhà gặp phải tai họa không có thể lường trước. Bên cạnh cái hồ nhân tạo ở giữa sân có trồng hai cây liễu rủ Đây đúng là một mớ hỗn độn. Dương Tử My âm thầm thở dài. Ông cố, các căn phòng trong tòa nhà này không phải là giống dĩ rất tốt sao? Tại sao đi xây một đống các ngôi nhà kiến trúc hiện đại không có ra gì bên trong thế này? Thật sự nhìn không có thuận mắt chút nào. Hơn nữa, quỷ hoại toàn bộ phong thủy vốn có của ngôi nhà rồi. Dương Tử Mi không nhịn được bèn nói với Tăng Chấn Long. Hồi còn trẻ, Tăng Chấn Long có đi du học nước ngoài, tiếp thu chủ nghĩa duy vật thuần túy. Do đó, Đối với những thứ như là phong thủy học truyền thống, ông không có để trong lòng. Cảm thấy mấy cái thần côn chỉ dùng để mà lừa gạt, mấy ông bà già không có biết gì thôi. Do đó, kiến trúc sau này của tòa nhà, ông không có để thầy phong thủy xem nữa, mà dựa vào sở thích của bản thân, dựa vào sự thay đổi số lượng thành viên trong gia đình, xây dựng thêm. Đương nhiên, nếu không có đứng từ góc độ phong thủy để xem, thì ngôi nhà này trung tây kết hợp, cảnh trí hữu lạc cũng không có đến nỗi tệ. Nhưng mà chỉ cần nhìn bằng ánh mắt của phong thủy thì sẽ thấy khắp nơi hỗn độn rồi. Nữ nữ à, phong thủy chỉ là thứ dớ dẫn gạt người thôi, con đừng có bị gạt. Ông cố sống hơn 80 năm rồi, chưa có bao giờ tin cái đó. Tăng chấn Long không có cho là như vậy. Dương Tử mi cười bất đắc dĩ. Nếu không phải vì phong thủy của tổ trạch đã bị phá hoại, Truyền thống lịch sử lâu đời của nhà họ Tăng có bị phá hoại như vậy không? Ông cố, con cứ nghĩ người ở thủ đô rất coi trọng phong thủy, vị trí được chọn của thành hoàng chẳng phải đều dựa vào phong thủy để mà chọn hay sao? Chương 1240 Dương Tử My có ý muốn thuyết phục Tăng Chấn Long khiến cho ông tin vào phong thủy, từ đó mới cải tạo lại kết cấu phong thủy của ngôi nhà. Đó là điều những lời bậy bạ. Đám hoàng đế già trẻ kia chẳng phải điều chôn trong lông quyệt sao, nhưng mà cũng chẳng có ngăn nổi sự đổi mới của triều đại đâu, sự vô dụng của con cháu. Những người sống trước đây trong hoàng thành, dẫn mệnh chưa chắc đã tốt, có hoàng đế nào mà không đoán mệnh, có hoàng tử dương phi cung nữ nào sống tốt không? Mặc dù tăng chấn long đã già, nhưng mà tư duy không hề kém, khi mà biện luận cũng có lý lẽ riêng của ông ấy. Những người khác trong nhà thấy ông và Dương Tử My nói chuyện thao thao bất tuyệt đều rất kinh ngạc. Ấn tượng của họ đối với tăng chấn lòng đó là một người trầm lặng ít khi nói chuyện với người khác. Không bao giờ nói quá hai câu, vậy mà bây giờ rất kiên nhẫn nói chuyện với Dương Tử My. Điều này khiến cho người khác sinh lòng đố kỵ. Dương Tử My không phải là người giỏi tranh cãi. Nhìn thấy tăng chấn lòng, nói như vậy, nhất thời không có tìm được lý lẽ để bác bỏ. Cô không có thể nói cho ông biết bản thân cô thiên nhãn có thể trực tiếp nhìn ra các hung và cũng hiểu về kết cục bố trí phong thủy. Xem ra muốn giải quyết cái không tốt trong phong thủy của ngôi nhà này thì cũng phải làm từ từ. Cô nghĩ cách lặng lẽ đi bù đắp lại hiện trạng của tòa nhà trước, đó là khiến âm dương được cân bằng. Cô tiến vào trong phòng khách. sự bài trí trong phòng khách không có kiên kỵ gì cả, chỉ chú ý đến mỹ quan, không hề coi trọng kết cấu phòng thủy. ghế sofa đặt dưới sàn ngang, hơn nữa không có dựa vào thứ gì. trên tài dị đặt tivi, có một góc tường còn đặt cái bàn chơi mặt trượt. trên tường treo một bức tranh mảnh thú, trên bàn bày rất nhiều cái bình hoa cổ. Dương Tử Mi lặng lẽ lắc đầu. có một đám người mà không hề biết chú trọng cái gì cả. Tăng chấn Long kéo cô ngồi xuống, kêu Trình Hiểu Tĩnh pha trà cho cô. Tự nhiên lại đi pha trà cho một đứa dài dế nhỏ hơn mình. Trình Hiểu Tĩnh thật sự không có thấy vui. Có điều bà không có biểu hiện ra giả bộ vui vẻ chạy đi pha trà. Tăng chấn lòng nghĩ tới lúc nãy thấy cô đi bộ từ bên kia đường qua, chứ không phải là bắt xe đi tới liền quan tâm. Nữ nữ à, sao lúc nãy con lại đi bộ tới vậy? Có phải không có đủ tiền ngồi xe không? Không phải, con có người bạn ở bên kia đường. Con vừa ở bên đó qua đây, không có xa lắm, cho nên con mới đi bộ tới. Dương Tử My mỉm cười. Ông cố, ông không cần phải lo lắng về tiền bạc của con đâu. Diệp dăn hình đứng bên cạnh, kêu lên chanh chua. Ây chà, nữ nữ à, lẽ nào con không biết ông cố luôn nôn nóng, chờ đợi con sao, thế mà con lại ở nhà của bạn... Không có chịu đến nhà họ tăng của chúng ta trước, thật là khiến cho ông cố thất vọng đấy. Dương tử mì mặc kệ bà, mà quay qua nói với tăng chấn Long giọng đầy ái nái. Ông cố thật là ngại quá, con không có biết ông đợi, cho nên không có tới trước khiến cho ông phải đợi lâu, con xin lỗi. Tăng chấn Long cười nói, ngốc quá đi, không sao, bây giờ ông cố vẫn còn đợi được mà. Chỉ sợ đợi đến lúc nhắm mắt mà con vẫn không tới thôi. Câu nói này của ông khiến Dương Tử My cảm thấy xót xa. Con gái mất tích, đổ dòng mà nói sự việc này kích động mạnh đến cỡ nào. Từ giây phút cô bước tới, thấy ánh mắt ngấn lệ của ông là cô đã biết rồi. Ông luôn mong chờ, hy vọng cô con gái của ông sẽ từ bên kia đường đi tới, về bên cạnh ông. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng, Ông chỉ chờ đợi là đứa cháu nội của bà chứ không phải là bà. Cô cũng không có hiểu vì sao mà bà nội cố chấp đến vậy chứ, không chịu quay trở về thủ đô. Chương 1241 Tăng Chấn Lâm nói giọng đầy gấp rút. Nữ nữ à, phòng của con ông cố đã cho người sắp xếp rồi, chính là phòng lúc trước của tiểu tuệ. Con đi xem xem có hài lòng không? nếu không hài lòng, ông cố kêu người sắp xếp lại, đổi đồ đạc mới. Dương Tử Mi cũng muốn xem khuê phòng của bà nội trước đây rốt cuộc trông thế nào, nên gật đầu đồng ý. Tăng Chấn Long dẫn cô tới khuê phòng trước đây của Tăng Tuệ. Dương Tử Mi phát hiện cảnh trí bốn bề thật sự không tồi, trong trúc tương phi, hơn nữa vẫn duy trì được cổ sắc cổ hương vốn có của nó. Bốn bề của căn phòng này. Có lẽ là nơi duy nhất trong tòa nhà này chưa từng bị động tới. Xem ra bởi vì tăng chấn long nhớ thưa con gái cho nên luôn giữ nơi đây như vậy. Hy vọng con sẽ một lần nữa quay trở về. Cô đẩy cửa phòng. Ở bên trong không hề có mùi bụi ẩm mốc của một căn phòng từ lâu không có người ở. Có thể nhận thấy nơi đây ngày ngày đều có người quét dọn. Đồ đạc được bài trí trong phòng đều rất là cũ kỹ, rất con gái. Ngoài cái nệm trải giường và màn là đồ mới ra, những cái thứ khác có lẽ đều là đồ vật mà trước đây bà nội đã dùng. Ông luôn đợi Tăng Tuệ quay về, cho nên căn phòng này ông cố chưa từng để cho ai ở cả. Tăng chấn lòng nhìn khuê phòng con gái, nghĩ đến hình ảnh lúc trước, cô bé hay ngồi trước cái bàn trang điểm chải đầu, ông cảm thấy khóe mắt cay cai. Trong trí nhớ của ông, bà vẫn luôn là một cô thiếu nữ dễ thương, trang đầy thanh xuân. Khi gặp lại, tự nhiên đã biến thành một bà lão mái tóc bạc trắng rồi. Sự khác biệt lớn quá như vậy khiến cho ông khó chấp nhận. Thật là may, vẫn còn một đứa chắc ngoại. Có thể bù đắp cái phần nào tình cảm mà ông đã dành cho con gái. Dương Tử My bước vào trong phòng, phát hiện ra bức ảnh ở trên bàn trang điểm liền cầm lên xem. Nhìn bức hình, cô còn tưởng người trong ảnh là cô. cô thiếu nữ trong bức ảnh đen trắng mặc áo trắng váy đèn mái tóc đen được tết hai bên kiểu nhà khiết đôi mắt long lanh thánh thiện trông dịu dàng thân thiện khóe môi cong lên trên mũi có một nốt ruồi nhỏ nhưng mà không hề ảnh hưởng đến mỹ quan mà càng tạo cảm giác một cô bé hoạt bát dễ thương khiến cho ai cũng muốn thơm một cái đây là bức ảnh năm 16 tuổi của tiểu tuệ nhìn bức ảnh tăng chấn lòng Nhớ đến cảnh tượng chụp hình hôm đó, khuôn mặt không khỏi nhộn nhạo, hiện ra một nụ cười hiền lành. Quá ra, năm bà nội 16 tuổi trông thế này sao? Trong mắt của Dương Tử My, cảm giác bà nội lúc nào cũng già như thế, giống như là chưa từng có thời trẻ vậy. Do đó, không biết tưởng tượng lúc còn trẻ trong bà thế nào. Năm bà nội 16 tuổi, nhìn thật sự là đẹp, vừa dễ thương, vừa hồn nhiên. Hơn nữa còn toát lên một vẻ tiểu thư, quê cát, có học thức mà chỉ có con gái nhà giàu mới có. Bản thân của cô cũng không có phong thái đó. Tăng chấn lòng ra khỏi hồi ức, trở về với thực tại nói với Dương Tử mì Nữ nữ, con có hài lòng ở chỗ này không? Nệm vườn mới đổi, không biết con có thích không? Nếu không thích, kêu mở đi mua cho. Dạ, con thích à? Dương Tử mì gật đầu. Tất cả những cái thứ của bà nội con đều thích cả. Tăng chấn lòng, gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt, con rất giống tiểu tuệ. Lúc trước bà nội nó còn, tình cảm của nó và bà nội cũng rất tốt, rất ỷ lại bà nội. Vậy thì tốt, con rất giống tiểu tuệ. Dương Tử mi hỏi. Ông cố à, bà nội còn cái hình nào khác không? Con muốn xem cái hình ảnh trước đây của bà nội. Ờ, quyển album trong ngăn kéo đó. Tăng chấn lòng kéo ngăn kéo lấy ra một cuốn album bằng gỗ đưa cho Dương Tử mì Chương 1242 Bí mật của bà nội Dương Tử mì mở cuốn album khá dày ra. Những bức hình trong album được sắp xếp theo quá trình lớn lên của bà nội, từ lúc còn nhỏ cho đến khi thành thiếu nữ. Bà nội trong ảnh không có ai nào không tươi cười tinh nghịch. Nhìn cũng biết đây là một cô công chúa từ nhỏ đã được cưng chiều yêu thương, không một chút muộn phiền. Điều này thật sự khiến cho cô không có thể hình dung được. Cô thiếu nữ thanh thoát trong bức hình và cái bà lão với khuôn mặt nhăn nheo, đầy nét thăng trầm kia, lại là một người. Năm tháng, thời gian, đúng là một con dao giết lợn ghê gớm. Cô thở dài lặng lẽ, nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày mình cũng sẽ già như thế. đây đúng là một chuyện đáng sợ có điều cô cũng biết sinh lão bệnh tử là một chuyện rất bình thường cho nên nghĩ thông suốt không có gì cả tăng chấn lòng nhìn những cái bức hình trong anh bưng của con gái ánh mắt ánh lên một sự dịu dàng yêu thương tiểu tuệ lúc trước cực kỳ dễ thương mỗi lần mà ông cố về nhà chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười của nó là mệt nhọc đều đã tan biến hết rồi dương tử mi ngẩng đầu nhìn ông Xem ra, ông yêu con gái của mình đến mức đặt bà lên trên tất cả. Giọng nói của Chấn Long ngập tràn tình cảm và sự thương cảm. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha, từ khi mà Tiểu Tuệ ra đời, ông đã cảm thấy câu nói đó đúng lắm, luôn thấy là mọi thứ cho dù có tốt đến mấy cũng không đủ, đưa nó đi chơi, thấy thật là tự hào, chỉ thấy trên thế giới này nó là số 1. Dương Tử mì nghe thấy trong lòng xót xa. Một người cha yêu thương con gái của mình như vậy, thế mà có một ngày con gái của mình có chuyện, thử hỏi điều đó kích động đến ông lớn cỡ nào? Đổ giọng mà nói, sự ra đi của cô con gái còn đau đớn hơn cả việc bị cắt mất tim. Cô bỗng nghĩ đến người cha dương thành của mình. Cha cô trầm mặc, ít nói, không có bao giờ thể hiện quá nhiều tình cảm với cô, bởi vì thân phận của cô đặc biệt, nên thậm chí ông còn tỏ ra khách ký với cô nữa. Thế nhưng cô biết, ông rất là yêu thương cô, muốn quan tâm cô, chỉ là ông cảm thấy năng lực của mình không đủ, không biết phải làm sao. Nếu một ngày nào đó, bản thân bỗng nhiên xảy ra chuyện, cha nhất định đau lòng chết mất. Cô tự nhiên cảm thấy bà nội thật không hiểu chuyện. Không có trách nhiệm để phải mang thai, sau đó không từ không biệt mà mất tích. Mấy chục năm liền, không có màng đến mối dướng bận của cha mẹ. Một tin tức cũng không có cho họ biết. Bây giờ, người cha già cả, tóc bạc trắng xóa, đã gần đất xa trời rồi, không ngại đường xá xa xôi, tìm đến cầu xin bà quay về. Vậy mà bà vẫn nhẫn tâm, không chịu quay lại. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc bà nội đang nghĩ thế nào. Dương tử mi, vừa nghĩ vừa lật cuốn album, cô lật đến trang cuối. Ở trang cuối cùng, chính là bức hình bà nội ngồi trên xích đu trong tay cầm một đóa hoa hồng cúi đầu nhẹ nhàng ngửi vẻ mặt đó chụp thật là tự nhiên thật đẹp mang đến cảm xúc thản nhiên nhẹ nhàng của một cô thiếu nữ đang tuổi thanh xuân khiến cho người khác nhìn bức hình thấy cảm động rõ ràng bức hình này đang chụp trộm lúc cô không có chú ý ngón tay của cô sơ nhẹ bức hình phát hiện hình như ở phía sau có cái gì đó Cô rút bức ảnh ra, quả nhiên phía sau rơi ra một bông hồng đã được ép khô. Dương tử mi nhặt hoa hồng lên ngửi ngửi, vẫn còn cái mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng. Cô nhìn bức hình rồi lại nhìn bông hoa. Quả là không ngoài dự đoán, đoá hoa trong bức hình chính là đoá hoa cô đang cầm trên tay. Rốt cuộc, ai đã tặng hoa để khiến cho bà trân quý giấu vào trong anh album như vậy? Ông cố, bức hình này do ai chụp vậy? Đây là ở đâu ạ? mươi 1243 Bí mật của bà nội Dương Tử My phát hiện chiếc xích đu này không phải là xích đu trong sân nhà họ Tăng, bèn hỏi. Đây là xích đu trong công viên, còn cái người chụp là ai thì ông cố không hiểu. Tiểu tuệ, vốn xinh đẹp, dịu dàng, cho nên bình thường có không ít người thích chụp ảnh nó. Cứ nói đến con gái của mình, tăng chấn long không giấu được cái vẻ kiêu ngạo đầy tự hào dương tử mi lật mặt sau của bức hình phát hiện ra một dòng chữ với lối viết phóng khoáng mạnh mẽ cái cúi đầu dịu dàng nhất đây là chữ quái. dương tử mi nghi hoặc tăng chấn long cầm bức hình lên xem rồi mới lắc đầu ông đang định đưa bức hình trả lại cho dương tử mi đột nhiên nhớ ra điều gì đó Mới dỗ dàng cầm bức hình cẩn thận xem xét Châu mày Ông cố nghĩ ra điều gì vậy Đây có khi nào Là do người yêu của bà nội giết không Dương tử mi Rất muốn biết rốt cuộc Ai đã khiến cho bà nội có bầu Đương nhiên cô càng muốn biết rốt cuộc Ai mới là ông nội ruột của cô Đối với ông nội Dương Bách hiện tại Cô thật sự cảm thấy tiếc nuối Nhất là khi cô nhìn thấy Sự hòa hợp giữa hai ông cháu Tăng Thiên Hoa và tăng tư tuệ cô càng cảm thấy ngưỡng mộ cô hy vọng mình cũng sẽ có một người ông nhân từ như vậy dù bây giờ mới của tình yêu của ông nội bù đắp thì cô cũng không có cảm thấy muộn nếu mà để cho ông bắt được cái tên tiểu tử này nhất định ông sẽ đánh gãy hai chân của nó tăng chấn long tức giận cắn răng do nát cái bức ảnh trong tay dương tử mi vô dàng cầm lấy bức hình Bức hình đẹp như vậy nếu mà xé đi đúng là đáng tiếc. Cô mới dùng nguyên khí làm cho bức ảnh phẳng trở lại. Tục ngữ có câu, nét chữ nết người. Nhìn cách viết chữ có thể đoán được chủ nhân nhất định là một người phong lưu, phóng khoáng, tính cách thành thật. Nếu ông nội ruột, đúng là người như vậy thì tốt biết mấy. Nữ nữ, đưa bức hình cho ông cố, ông sẽ đem nó đi giám định bút tích, xem xem. Cái tên tiểu tử nào đã hại cả đời con gái của ông chứ? Tăng chấn Long đưa tay lấy lại bức hình. Dương Tử Mi kịp ghi nhớ lại cái dòng chữ đó. Cô hy vọng một ngày nào đó cô có thể tìm ra con người đó. Nữ nữ, con làm quen với nơi đây một chút đi. Ông ra ngoài nhờ người giám định chữ viết. Nghĩ đến việc một tên tiểu tử nào đó hấp dẫn cô con gái trong sáng thuần khiết để đến nỗi cô bầu. Trở thành cái trò cười khắp thủ đô, rồi cuối cùng mất tích. Mấy mươi năm rồi, khiến cho ông bóc quả giận dữ. Ông muốn bắt được nó cho bằng được, sau đó lột da, bẻ xương nó ra. Dương tử mì, toát mồ hôi khi mà thấy tăng chấn lòng phẫn nộ, cầm bức hình đi ra. Cô cúi người kiểm tra ngăn kéo, xem có thể phát hiện ra dấu vết gì để lại không. Trong ngăn kéo, vẫn còn lưu giữ được cái lượt sừng trâu, Lúc trước bà nội hay chải đầu, hợp phấn trang điểm, chiếc gương nhỏ cùng với những đồ vật linh tinh khác, không có thấy sổ nhật ký. Cô lại đi mở tủ quần áo làm từ gỗ hương. Xem ra tủ quần áo cũng thường xuyên được dọn dẹp, quần áo được xếp gọn gàng, toàn bộ là đồ trước đây của bà nội. Trang phục rất là nhã nhặn nhưng mà lại được làm từ chất liệu tơ lụa vô cùng cao cấp. Cô nghĩ đến cuộc sống linh hoạt của bà nội ở nơi thôn quê. Toàn bộ quần áo làm từ cái giải bố thấp kém. Ngày trước khi mà còn bần cùng, vết giá còn chằn chịch. Cho đến khi chuyển lên thành phố, cô có thể kiếm được tiền bèn mua rất nhiều quần áo tốt cho bà nội. Đến lúc đó mới không còn mặc những cái bộ quần áo thấp kém như trước kia nữa. Cô sờ những cái bộ quần áo bằng tơ lụa trơn nhẵn, mịn màng mà thở dài. Một cô tiểu thư Giống mặt nhung lụa, ăn sơn hào hải dị như bà, rốt cuộc vì sao, trở thành một nông phụ bằng cùng như vậy chứ? Chương 1244, Bí mật của bà nội Trong chuyện này, bà đã trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh tâm lý và đấu tranh khác biệt chứ? Nghĩ đến điều này, Dương Tử My thật sự cảm thấy là bà nội đáng thương, đáng buồn. Cô cẩn thận xem xét tủ quần áo, Thì phát hiện ra một cái túi nhỏ thiêu hoa, bên trong hình như còn đựng cái gì đó. Cô lấy từ trong túi cái thứ đó ra, hóa ra là một đồng tiền cổ. Đồng tiền cổ này chính là kim thác đào quý hiếm, cô cũng có một đồng. Mỹ Nhân tặng ta kim thác đào, dùng gì để báo đáp, Ngọc Quỳnh Giao. Nhìn thấy kim thác đào, Dương Tử My nhớ đến câu thơ của Tống Quyền năm ngày nào. Đồng tiền kim thác đao này được sâu bằng dây tơ hồng dành cho các cặp tình nhân. Trên đồng tiền kim thác đao không có thấy dấu hiệu khai quật của đất sét mà bóng loáng giống như đã từng được người khác lau chùi. Hơn nữa có độ trơn bóng, vốn dĩ của đồng tiền cổ. Ai đã tặng cho bà nội cái món quà đính ước này? Dương Tử My nhìn đi nhìn lại, sau đó cất nó vào cái nhẫn trữ vật. Đợi về đến thành phố A sẽ đưa cho bà nội xem. Để xem rốt cuộc bà có phản ứng gì Có chịu nói ra trần tướng hay không Ngoài cái đồng tiền Kim thác đau này ra Không còn thứ gì khác Nhìn thấy chiếc giường ấm áp Mềm mại Dương tử mi không nhịn được Liền nằm xuống Kinh ngạc nhìn lên đỉnh mạng Cảm nhận xem cảm giác của bà nội trước đây Nằm ở chiếc giường này như thế nào Có tiếng gõ cửa từ ngoài giọng vào Dương tử mi bật dậy Ngồi trên giường chỉnh lại đầu tóc Người bước vào chính là anh họ tăng tử mặt. Nhìn thấy cô ngồi trên giường tăng tử mặt ngẩn người, tai bỗng nhiên đỏ ứng lên. Vì muốn che giấu sự xấu hổ, anh mới liền ho lên một tiếng, khuôn mặt hiện ra một nụ cười ấm áp. Nữ nữ, chú ba, thiếm ba đã về rồi, muốn gặp em đấy. Được, dương tử mi dấu dàng đứng dậy. "Mợ cả đã gặp, cậu hai, mợ hai cũng đã gặp, còn cậu ba và mợ ba chưa gặp. Nghe nói từ nước ngoài trở về, cậu đích là muốn gặp cô. Người ta đã từ ngàn dặm xa xôi, kịp quay trở về để gặp cô, không thể chậm trễ được. Cô cùng với Tăng Tử mặt đi ra ngoài. Anh Tử mặt anh có tin phong thủy không? Dương Tử My chuyển hy vọng thay đổi quan niệm phong thủy từ Tăng Chấn Long sang Tăng Tử mặt Dù sao, anh cũng là chủ nhân tương lai của Tăng Gia. Đôi mắt dài hẹp như là chim phượng của anh ta, mang vẻ hoài nghi không rõ hình ảnh anh nhìn cô sao mà nữu nữu lại hỏi vậy dương tử mi cười chỉ là em muốn hỏi anh thôi tăng tử mặc gật đầu anh tin một chút nhưng mà không hiểu lắm dương tử mi cảm thấy có hy vọng anh thật sự tin vào phong thủy sao chỉ có ông nội không tin nói những cái thứ đó là mê tín thời phong kiến nên trong nhà chẳng qua dám tin có điều không ít người sống trong thủ đô này tin tưởng điều đó tục ngữ có câu cái gì mà tồn tại được á, nhất định hợp lý phong thủy ấy mà có thể duy trì cả mấy ngàn năm hơn nữa được tin tưởng đến vậy thì khẳng định là có lý do để mà nó tồn tại rồi cũng khẳng định nó có mặt khoa học của nó dương tử mi gật đầu anh họ anh nói quá chuẩn dương tử mi như tìm được cảm giác của tri âm Dù thức đưa tài dỗ dỗ dài của anh Chỉ cần dựa vào câu nói này của anh Tăng gia có hy vọng rồi Tăng tử mặt nghi hoặc Ý gì? Đến lúc đó sẽ nói gian Dương tử mi không thể vừa mới đến nhạc người ta Khoa tài múa chân nói vấn đề phong thủy được Dù đây là người thân của cô Nhưng mà như vậy cũng không có được thích hợp cho lắm Được Tăng tử mặt nhìn cô hồi lâu gật đầu Không có hỏi thêm gì nữa Dương Tử Mi cười cười cùng anh đi vào trong phòng khách. Còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy âm thanh xa lạ từ phòng khách truyền tới. Đó là những tiếng cười vô cùng sảng khoái. Tiếng cười ấy khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm rất có sức cuốn hút. Chương 1245: Tiền tài và tình thân. Dương Tử Mi không kìm lại được bèn hỏi: "Có phải là tiếng cười của cậu ba không?" tăng tử mặt gật đầu. Ờ, là chú ba, từ nhỏ chú ấy đi học ở nước ngoài rồi, tính tình, hào sản, cả tính không có bó buộc, mọi người đều rất thích. Ông nội rất yêu quý chú ấy, chỉ đáng tiếc không có chịu ở trong nước, nói cuộc sống trong nước áp lực quá, sống không có được thoải mái. Nghe thấy anh nói vậy, Dương tử mì muốn nhanh chóng được gặp cậu ba. Cô đi cùng với tăng tử mặt vào phòng khách, chỉ thấy trong phòng, có thêm một cặp vợ chồng và một cặp bé trai sinh đôi người nam mặc chiếc áo dùng nhiệt đới và một cái chiếc quần đùi ngũ quan tuấn tú miệng giày và to vừa nhìn là biết là một người cực kỳ nhiệt tình trung hậu còn người phụ nữ khuôn mặt trưởng thành vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy dài màu xanh lam cô có một nước da nâu khỏe khoắn hai đứa bé sinh đôi mặc đồ vét đeo nơ đỏ cực kỳ đứng đắn tóc của chúng hơi xoăn thiếu chút nữa là nhìn dễ thương như là tiểu thiên rồi đây chắc là nữ nữ nhà của chúng ta rồi trông xinh đẹp dễ thương quá đi tăng lương dĩ vừa nhìn thấy dương tử mi liền gian tài, muốn tặng cô một cái ôm nồng nàn dương tử mi vẫn chưa có quen với nghi thức ôm chào hỏi đối với lần đầu gặp mặt của phương tây cho nên bất giác lùi lại phía sau một bước tăng lương dĩ hụt hẫng nhưng mà khuôn mặt của anh ta Không có lộ bất kỳ vẻ xấu hổ nào. Ông biết Dương Tử My ngại ngùng, nên không có ép buộc, mà tươi cười sẵn khoái nói. Muốn ôm tiểu mỹ nhân mà không có cơ hội rồi, cậu ba đúng là không có phúc chứ. Dương Tử My vừa cười vừa nói. Cậu ba nói đùa, mở ba là một đại mỹ nhân, ngày nào cậu cũng đã ôm rồi, đó là phúc khí cực kỳ lớn đó. Tăng Lương Dĩ cười lớn, quay qua Lúc Kỳ nói. Lúc Kỳ... Em xem, nữ nữ khen em là một đại mỹ nhân đấy, còn chưa có lấy quà ra sao? Lúc kỳ, từ trong túi nhỏ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đưa cho Dương Tử My cười nói. Nữ nữ, đây là quà gặp mặt tặng con, đừng có chê nha. Dương Tử My cũng không có làm bộ từ chối món quà vui vẻ nhận lấy nó. Con cảm ơn. Mở ra xem có thích hay không? Khuôn mặt của Lúc kỳ đầy mong đợi. mợ không có biết con thích cái gì cho nên chọn theo ý thích của mợ đó. Dương Tử Mi vừa mở cái chiếc hộp. Nhất định con sẽ thích. Chiếc hộp vừa mở ra một thứ ánh sáng lung linh, lấp lánh đập ngay vào trong mắt của mọi người. Nằm lẳng lặng ở trên lớp dải đen của chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây được khảm nạm từ một viên đá quý màu lam. Bốn phía điểm suyết bạc trắng. trông vô cùng lấp lánh, sang trọng, sặc sỡ loa mắt. Theo như kinh nghiệm kiến thức của cô về đá quý, giá trị của một sợi dây này ít nhất trên 10 dạng tệ. Mở ba này đúng là hào phóng, mới lần đầu gặp mặt tặng cho cô một món quà lớn như vậy. Diệp văn hình vừa nhìn thấy cái sợi dây mắt sáng lên, sau đó không còn giữ được bình tĩnh kiều toán lên. ai chà! Đây chẳng phải là viên trái tim của biển được trưng bày tại cái hội chợ triển lãm đá quý ở New York lần trước sao? Chị nói em gái đúng là người hào phóng mà vừa ra tay tặng cái viên đá cả trăm dạng tệ. Có phải là em nhiều tiền không có biết tiêu vào đâu sao? Chị em mình cùng làm dâu mười mấy năm không có bao giờ thấy em tặng chị món đồ nào cả. Lúc kỳ quay đầu hỏi nghi hoặc Chị hai Chẳng phải là lần trước em có tặng chị một sợi dây ngọc trai sao? Sao mà chị nói em không có tặng gì cho chị? Các bạn vừa nghe xong tập 100 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.